chắc cái tên ngũ độc giáo từ đó mà có tề dân ngạo cầm lấy một cái hổ sành khác dốc ra một nắm buộc màu vàng rải trên danh lôi của cái khay gỗ kín thành một vòng tròn với thời chí người thấy mùi cây hát biết đây là loại thuốc để khắc chế rắn như lơ hoàng vậy tề dân ngạo quay lại bưng một chiếc hộp màu vàng lên đặt ở giữa bàn hắn thắp ba nén hương Cắm vào lư hương, rồi quỳ xuống khấu đầu. Hạ thiết thủ, phan tú đạt, hà học dược, Cùng mọi người ngủ độc giáo, đều quỳ xuống hành lễ. Bái lại xong, tề giác ngạo đứng dậy mở nắp hộp vàng, Lấy ra một cái ống tròn màu vàng. hắn đi đến bên cái khay cát, tay trái cầm ống vàng dơ lên cao. Tay phải mở nắp đầy miệng ống. Đột nhiên, ám vàng nhấp nháy, Một con rắn vàng nhỏ nhỏ đã nhảy vào trong khay. Tê dân ngạo lập tức lùi ra. Trong làng khói hương đang lơ lửng bay lên. Mọi giáo đồ ngũ độc giáo đều khôn lưng thi lễ, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Con tiểu kim xà kia ngẩng đầu lên, vừa mở miệng đã nuốt một con cóc vào bụng. Kim xà linh hoạt lạ thường. Hệ nhìn thấy con cóc nhỏ nào nhảy ngang qua, là nó tựa đuôi vào đáy khay tung mình bay theo nuốt chửng thân pháp vừa xảo diệu vừa, vừa đẹp mắt thành thành thế vậy vỗ tay khen hay hoan hỉ vô cùng kim xà ăn được năm sáu con cóc dường như đã no bụng nó há miệng phà hơi độc tới lũ cốc rắn rết còn lại con nào bị hơi kim xà phun trúng là lập tức lật ngửa ra nằm yên trong khay Những con chưa bị phun trúng đều hoảng sợ, chạy loạn khắp nơi. Nhưng tiểu kim xà liên quan vô cường cứ rượt theo phun đầu. Chỉ trong chốc lát, mười mấy con đập vật trong khay đã lật ngửa nằm yên hết. Lúc đầu da bụng của chúng còn nhấp nhô lên xuống, nhưng lát sau không động đậy gì nữa, hình như đã bị hơi độc phun cho chết hẳn. diên thừa chí ôm thầm kinh hãi nghĩ bụng con tiểu kim xà này đọc tính lợi hại đến như vậy thật là hiếm thấy tiểu kim xà chạy quanh khay cát hai dòng, đột nhiên tung mình lên lộn trên không hai dòng. hình như muốn biểu diễn một phen sau đó nó lại chạy mấy vòng rồi khoanh thành một cái bánh hình tròn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía không động đầy gì nữa viên thời chí bỗng nghĩ Phương pháp phá ngũ hành trận của kỳ tiên phái mà biết kiếp của Kim xà Lan Quân truyền thụ. Chắc đã học hỏi từ con tiểu Kim xà này đây. Nó quanh tròn ngay giữa trận địch, lấy tỉnh chế động, giấu được hết nhược điểm của mình. Đợi địch ra tay trước, tiểu Kim xà cũng biết hậu phát chế nhân. Thật là cao minh. Ngoại hiệu Kim xà Lan Quân nhất định có liên quan đến chú tiểu Kim xà này rồi. Sau đó, tề với ngạo dùng dây để cột cái ống vàng vào đầu một thanh tre dài, thồng thanh tre xuống cái khay rải cát. Miệng của ống vàng vẫn mở, hướng về phía kim xà. Hình như hắn không dám đến gần khay cát, sợ kim xà nhảy lên cắn trúng. Toàn thể giáo đồ lại khom lưng niệm chú. Kim xà duỗi người ra, đột nhiên chui tọt vào trong cái ống vàng, rồi không ra nữa tề dân ngạo thu thành tre về, lấy cái ống vàng xuống, khẽ đậy nắp lại. hằng cung kính, dùng cả hai tay bưng ống cất vào trong hộp vàng, đậy nắp hộp rồi lại dập đầu. Hạ thiết thủ quay về ngồi ở ghế, nhìn thanh thanh rồi hỏi. Hạ tướng công, xin hỏi tôn tính đại danh của lệnh tôn. Thanh thanh đáp. Ta họ hạ. Dĩ nhiên là phụ thân của ta cũng họ hạ. Mụ ăn mày hà hồng dược, từ nãy vẫn nhìn Thanh Thanh không ngớt. Đột nhiên nhảy ra khỏi ghế, vung tay túm lấy da Thanh Thanh, rồi quát khỏi. Kim xạ Lan Quân, hạ tuyết nghi, là gì của người? Mụ này tướng mạo cực kỳ xấu xí, nhưng Thanh âm lại thánh thoát dễ nghe. Thanh Thanh giật mình kinh hãi rồi nhảy ra khỏi ghế để tránh né rồi la lên. Ba muốn gì hai người ngồi phía dưới giáo chủ hà thiết thủ đột ngột nhảy lên áo lộng bay trong gió chúng đứng hai bên mũ an này đồng thời quá khỏi thằng khốn họ hà đang ở đâu viên thừa chí thấy hai người này vừa nhóm người đã giọt lên nữa trượng gió cường khá cao một người vừa cao vừa ốm là phan tú đạt người kia thân hình vừa phải sắc mặt ngâm đen Trông như một nông phu bình thường tên là Trầm Kỳ Tư Hai người đều tuổi trạc ngũ tuần Trước đây Thành Thành chưa hiểu rõ thân thế mình Thường cảm thấy xấu hổ Nhưng sau khi nghe mẫu thân kể lại những chuyện năm xưa Nàng vô cùng tháng phục cha mình bèn ngang nhiên đáp Kim xà Lan Quân là phụ thân của ta Các người hỏi ông ấy làm gì Bộ ăn mày ngẩn mặt cười dài thanh âm đây giả thảm khốc khiến cho người ta không lạnh mà run mụ la lên quả nhiên là hắn chưa chết còn để lại tên nghiêm chủng đi. ta là hà hồng Dược, hắn ở đâu thanh thanh hết càm lên hỏi tại sao tôi phải nói với bà mụ ăn mày dương cặp lông mày lên đột nhiên dung tay cào lên mặt thanh thanh diện biến quá đột ngột thanh thanh không kịp tránh né ai cũng thấy mười ngón tay nhọn khoát đeo vuốt thép sắp chụp thủng khuôn mặt mịn màng trắng trẻo của thanh thanh viên người chí vội phất tay áo bên phải ra trúng vào giữa hai vai của mụ an mày nghe bịch một tiếng, thừa thị hất ra ngoài mụ không sao tự chủ được nữa lộn ra sau té áp ngay xuống đất mọi người ngũ độc giáo đều nhìn nhau hoảng sợ Hà Học Dược là cao thủ trong giáo, so với giáo chủ Hà Thiết Chủ còn cao hơn một bậc. Vậy mà thiếu niên này vừa ra tay đã hất té mụ dễ dàng như thế. Tuy Ngụy Đào Thanh đã giới thiệu chàng là minh chủ võ lâm bảy tỉnh, nhưng thấy chàng còn quá trẻ, diện mạo không có gì nổi bật. Vậy mà võ công lại cao một cách lạ thường như thế, mọi người đều phải kinh ngạc. Hà thiết thủ lại càng ngơ ngẩn xuất thần Võ công của bản thân nàng Đã thuộc vào hàng đệ nhất cao thủ rồi Nhưng nàng vẫn không sao hình dung được Tại sao tay áo của di Thời Chí Chỉ phải một cái Là hất nhào hà hồng dược Trong sự kinh hãi Lại có phần ngưỡng mộ Phan Tú Đạt và Trầm kỳ Tư Là tả hữu hộ pháp của ngũ độc giáo Hai tên nhìn nhau gật đầu một cái rồi phan tú đạt lên tiếng được để ta lãnh giáo thử nói xong hắn muốn song triển bước ra sa thiên quảng nói diên tướng cầu để tại hạ tiếp chiến với người chí bảo sao huynh lấy thiết kiếm ra đi trên đầu ngón tay của hắn có đeo vòng tấm đầu đó cũng là binh khí sa thiên quảng bèn thi triển âm dương kiến tỷ đấu với Phan Tú đạt bên kia ông cơm đã nhảy ra đánh trầm kỳ tư dĩ nhiên không nói tiếng nào hai cặp vừa xoắn vào nhau mọi người ngũ độc giáo đều uể hễ đi hồ quý nam thiết la hán thanh thanh liền cầm binh khí để nề chiến giáo đồ của ngũ độc giáo không chỉ có mười bốn người đang ngồi trên ghế từ sau điện lại có thêm hai mươi mấy người kéo ra trợ chiến. Hà Hậu Dược như một con cọp điên phóng thẳng tới người thanh thanh. viên người chỉ biết mụ này ra tay rất độc, không thể để tới gần được. chàng đột ngột nhảy ra, đưa tay túm lấy lưng mụ xách lên, quẳng ra ngoài. khuôn mặt trắng muốt của Hà Thiết Thủ bỗng trầm xuống, nàng cho ngó trỏ tay phải vào tóc miệng, thổi một tiếng sái toàn bộ giáo đồ của ngũ độc giáo đồng thời lùi lại, chuông phóng lên rất hung dữ, thối lui cũng rất nhanh, chỉ chốc lát là mọi người đã xếp thành hai hàng ngay ngắn phía sau giáo chủ. Hà thiết thủ nhói cười nói với viên thừa chí: viên tướng công nhìn có vẻ văn nhã đó, không ngờ đầy mình tuyệt kỹ. cho muội lãnh giáo mấy chiều nha. viên thừa chí nói. Chúng ta chưa từng quen biết các bằng hữu trong quý giáo, không biết có chỗ nào đắc tội, xin nói rõ trước. Mặt của Hà thiết thủ đỏ lên, nhưng lời nói vẫn dịu dàng. Chúng ta đều là khách trong chiêu hiền quán của Huệ Dương Gia. vốn dĩ, cùng đường cùng lối, tương công lại hứa phải bỏ danh hiệu Kim xà Dương. Bọn muội đã cảm kích lắm rồi, nhưng đột nhiên lại có chuyện liên quan tới Kim xà Lan Quân. Xin hỏi người đó đang ở đâu? thanh thanh kéo tay viên thừa chí nói nhỏ đừng có nói cho ai biết viên thừa chí hỏi giáo chủ có quen biết với kim xà lan quân sau hà thiết thủ đáp hắn có liên quan sâu xa với tệ giáo gia phụ muội vì hắn mà quy thiên Các giảng giáo đồ tệ giáo không người nào không muốn tìm hắn viên thừa chí và thanh thanh kinh hãi đều nghĩ Cách hành xử của Kim Sạ Lan Quân vượt hẳn lẽ thường, đi đến đâu gây oán thù đến đó. Ngũ độc giáo hờn ông ấy đến tận xương Tủy, không phải là chuyện lạ. viên Thừa Chí nói, Bây giờ Kim Sạ Lan Quân xa xôi dạng dặm, e rằng quý vị vĩnh viễn không thể tìm ra ông ấy. Hà Thiết Thủ liền nói, À, như vậy thì bọn muội giữ con trai của hắn lại để tế vong linh tiên phụ, rồi sẽ tính tiếp. Nàng vừa nói chuyện, vừa mỉm cười. Thân thái dịu dàng, trông như một thiếu nữ ngày thơ e lệ, nhưng lời nói lại vô cùng ác độc. Viên thừa chí nói, Người xưa từng nói, ai gieo nấy gạt, các vị có xích mết với Kim xà lang quân, phải đi tìm chính ông ấy mới phải. Hà thiết thủ nói, Hồi tiên phụ tạ thế, muội mới có 5 tuổi thôi, đã 18 năm rồi làm sao tìm ra vị tiền bối đó nữa bây giờ bọn nguội giữ con trai ông ấy ở đây dĩ nhiên ông ấy sẽ đến tìm như vậy là món nợ xa xưa có thể đem ra tính sổ rồi thanh thanh la lên <cười> ngươi đừng hòng gia gia ta mà đến đây nhất định sẽ giết sạch từng tên một hà thiết thủ mỉm cười nói chưa chắc đâu nàng quay lại hỏi hà hồng dược vị nhân huynh này có giống phụ thân không hà hồng Dược nói tướng mạo rất giống nhất là thần sắc kiêu ngạo không khác chung nào hà thiết thủ dịu dàng nói viên tướng công xin các vị cứ bình tĩnh bọn muội chỉ giữ lại một mình hạ công tử thôi viên thừa chí nghĩ thầm họ chỉ muốn kiếm chuyện với một mình thanh đệ nơi đây tình thế hiểm ác ta phải đưa thanh thanh ra ngoài rồi tính tiếp chàng chắp tay nhìn hà thiết thủ rồi nói Xin cáo biệt. Lời vừa dứt, chàng đã dùng tay trái ôm ngang lưng Thanh Thanh, đi ra khỏi đại sảnh. băng qua giường, định nhảy lên đầu tường. Bức tường này rất cao, chàng đang ôm Thanh Thanh, không thể nhảy một phát lên ngay được. bèn vừa ném nàng lên trước, vừa hô. Thanh đệ, hãy cẩn thận. Bọn người ngủ độc giáo vừa lái, vừa phóng án khí tới ào ào. Duyên Thừa Chí múa hai tay áo, những tiếng tinh tan liên tiếp vang lên. Bao nhiêu ám khí đều bị đánh trời hết. Hai tay của Thanh Thanh đã nắm được đầu tường, đang rướn mình toan nhảy ra ngoài. Hà Thiết Thủ đột nhiên chọc ra khỏi chỗ ngồi, dùng tay trái đánh tới trước mặt viên Thừa Chí. viên Thừa Chí thấy nàng vừa nhón lên một cái, đã như luồng gió ập đến mặt mình một thiếu nữ trông yếu đuối mà thân pháp nhanh như vậy không khỏi giật mình, cất tiếng khen ngợi, hay lắm. chàng vội rồi người xuống cánh, nhìn thấy món vũ khí đánh tới mặt mình là một chiếc chiếc câu én nhánh, càng kinh hãi hơn. Tay phải hà thiết thủ dùng lên một cái, một chiếc vòng vàng rời khỏi cổ tay, bay lên đầu tường. nàng quát lên, xuống đi. Thanh Thanh lập tức cảm thấy chân trái đau kịch liệt, hai tay lỏng ra, té nhào xuống chân tường. Hà Hồng Dừa cười dài một tiếng, nắm cái dút thép đột nhiên rời khỏi quán tay, bắn hết vào người Thanh Thanh. Trong khoảnh khắc đó, Diên Tường Chi đã tỷ đấu với hai đối thủ được năm chiều, hai bên đều công thủ cực nhanh. Chàng Đát bận tay nhưng thấy Thanh Thanh nguy cấp, cũng lấy được một mớ tiền đầu ném tới. Những tiếng len can gian lên Cả năm chiếc vút phép của Hà Hồng Dược Đều bị đánh rơi xuống đất Hà thiết thủ khẽ la lên Tuyệt diệu Tay trái nàng tấn công liền hai chiêu nhưng thời chi thấy rõ Tay phải nàng da dẻ trơn mịn như mỡ đông Đầu ngón tay thoang tả màu hồng nhạt Như hoa thủy tiên Khi phóng trưởng Thì trưởng phong mang tới từng đợt mùi hương thơm ngát Nhưng bàn tay trái nàng Đã bị cắt mất Trên cổ tay có lắp một cái mốc sắt Cái móc sắt này đúc theo hình dáng Như bàn tay con gái thon dài Nằm ngón tay cực kỳ bé nhọn Bàn tay sắt có thể khóa Có thể đâm Có thể chặt Chiều thước lộng gió vô dù, dù. liên hoạt chẳng kém gì Bàn tay bằng da thịt viên cười chỉ la lên Sao quân Các vị mau mau tự tìm được ra ngoài Nhưng lúc này Sa thiên quản của quân hào Đã bị giáo đồ ngũ độc giáo Dây hãm loạn đấu Làm sao xông ra ngoài ngay được Viên thừa chi bất ngờ gặp phải kình địch Bèn phấn khởi tinh thần Thi triển phục hộ chữa pháp oai phong không gì đỡ nổi Đấu pháp của hà thí thủ Hoàn toàn khác hẳn Nhưng cũng dùng quyền để đánh Dùng chân để đá dùng chưởng để phóng, dùng móc để đâm. Nhưng quyền pháp có rất nhiều hư chiêu, lắm khi trưởng đánh tới nơi mà không có chút trình lực nào. Viên Thời Chí nghĩ rằng, nàng hạ thủ lưu tình, không dùng sát chiêu, nên bất giác lơi tay một chút. đang lúc tỷ đấu, chàng vẫn thường quay nhìn về phía thanh thanh. Thấy nàng ngồi dưới đất mãi không đứng dậy được, chàng lo lắng trong lòng bàn đánh rác mấy chiêu, ép hà thiết thủ lùi dài bước để qua đỡ thanh thanh đứng dậy. đột nhiên nghe ầm một tiếng, bốn bàn tay của thiết la hán và tê giác ngạo đập thẳng vào nhau, rồi cả hai đều bị chấn động lùi ra. thiết la hán là lớn một tiếng, cô bước lên đánh được mấy chiêu thì bàn tay đã xuyên dù. y vừa tức giận vừa lo lắng, lớn tiếng hô lớn nên bàn tay bọn này có chất độc đó đừng có bị trúng ký viên thừa chí bây giờ mới tỉnh ngộ thì ra trưởng pháp của hà khí thủ mềm dịu như thế là để dụ mình đối dưỡng dụng tâm hiểm độc chứ không phải có ý nhường nhịn chàng thấy tình thế đã thực cấp rồi lập tức nhảy đến bên thanh thanh dìu nàng dậy. thấy chàng vừa thanh thanh dậy xong lại toan đi cứa thiết la hán Hà thiết thủ bàn lướt như một cơn gió Đến bên cản trở Nhưng thừa chí la lên Hà giáo chủ Sự nay ta không thù công quán với cô Sao cô phải ép người như thế Nếu không để chúng ta đi Đừng trách ta vô lễ Hà thiết thủ mỉm cười Trên mặt lộ ra hai đúng đồng tiền rất dễ thương Cất tiếng đáp lại <cười> Bọn mũi chỉ cần giữ lại một mình hạ công tử còn tôm giá cứ tùy tiện chân trái của viên người chiến quét ngang qua thở dưỡn dù một tiếng dở thẳng lên mặt hà thiếp thủ nàng đưa tay quăng đỡ đột nhiên cảm thấy phát triển của viên người chiến kinh lực vô cùng nếu dùng hai tay đỡ lấy dù đối phương trúng động thì bàn tay của mình cũng phải gãy trước trong chớp nói nàng chia một ngón tay ra đưa lên kiếp trên điểm vào huyệt khúc trì Của Diên Thừa Chí Chiêu thức này biến trưởng thành chỉ Vừa nhanh chóng, vừa chính xác Lấy cân làm thủ Thật là cao diệu Diên thời Chí hô lớn Chỉ pháp tuyệt diệu Chàng Liên xòe tả chưởng ra Chém ngang vào cổ tay địch thủ Chàng biết Tuy trên tay Hà thiết thủ có chất độc Nhưng nàng lại é sợ chữ lực của mình Cường mạnh Bèn thay đổi quyền pháp Sử dụng tuyệt nghệ phá ngọc quyền của sư môn Quyền pháp này chiêu nào cũng dẫn kình rất mạnh Lưu bồi sinh biệt hiệu là ngủ linh thổ Nhưng không sao đỡ nổi năm chiêu của chàng Hà thiết thủ võ công tuy cao Nhưng vẫn là phận nữ nhiên Thì đối phương quyền nào đánh tới Cũng giống như búa sắt dán vào núi đá để mở đường Nàng không dám đón đỡ Trên mặt nàng vẫn còn có nụ cười, nhưng khi thấy quyền thế của đối phương dữ dằn như vậy, bất giác nảy lòng sợ hãi, bắt đầu tránh né Trong lòng nàng tháng phục, chỉ mong thừa cơ nghiên cứu học lóm một chiêu nữa thức gió công thần diệu của viên thời chí, hoặc thấy được chút xíu sơ hở của đối phương. Nhưng đối phương lại biến chiêu quá kỳ lạ, quá nhanh chóng, chỉ nháy mắt đã đổi sang chiêu khác bây giờ hạ thiết thủ chuyển sang khao khát chị muốn quỳ ngay xuống mà mở miệng thỉnh cầu sư phụ xin dạy cho đệ tử chiêu này viên thừa chi nhân lúc đối thủ lùi ra nửa bước liền đưa tả trưởng lên đầu để phòng dậy còn hữu quyền thì tập kích vào cẩm y đồng cái tề văn ngạo đang đứng gần đó tề văn ngạo la lên hay lắm hắn đưa tay ra toàn nắm lấy đầu quyền của chàng chỉ cần đầu ngón tay đụng vào nắm đấm của viên thừa chí là kịch độc có thể truyền qua viên thừa chí đâu thể để ngón tay của hắn đụng đến mình chàng hơi cúi xuống xoay tay trái chuột được cổ áo của hắn chàng tức giận tên này hung hạ ác độc dùng độc dưỡng đã thơ người đang dùng chân phải móc chân của hắn ra sau tay phải chàng vỗ vào khoảng 3 tết ở dưới đầu gối bên phải của hắn nghe rắc một tiếng đầu gối của tề dân ngạo lập tức bị trật khớp hắn quỳ ngay xuống đất hồ quế nam vốn đang kịch đấu với tề dân ngạo bây giờ đánh tay lập tức đi cứu viện cho sa thiên toán đang bị ba kẻ địch bao vây vào giữa viên thừa chí la lên lùi đến bên tường để ta cứu người Ô quý nam vâng lời, quay lại diều thanh thanh và thiết la hán đang bị thương đến bên bờ tường. Với người chi đạo mắt nhìn quanh tứ phía, thì Sa Thiên Quảng và ông cơm đều lấy một chọi ba, nhưng tình hình bên Sa Thiên Quảng nguy hiểm hơn. chàng lập tức nhún chân trái một cái, chân phải phóng ra đã văng hai tên ngũ độc giáo, rồi tung người vào giữa đám đông, xoa xoa ba tiếng. Ba tên đang bao dây sang thiên quản... Đã bị thương rồi. Tên thì dai bị trật khớp... Tên thì cổ bị dạng nghiêng... Tên thì gãy tay. Duyên Thừa chỉ không muốn hại mạng nhiều người... Cũng không dám tiếp xúc với độc dược của đối phương. Nên cứ nhanh như điện chớp... Mà túng mềm tới... cắt lần áo của đối phương... Mà nhằm đánh vào những khớp xương. Đệp thụ bị chàng đánh trúng khớp xương nếu không đào đến nước xỉu ngay tại chỗ thì cũng không động đầy được. cứu xong xa thiên quản duyên người chỉ lại nhảy đến cạnh ông cơm. Quyền pháp của ông cơm đã học được mấy phần tình yếu của phái hoa Sơn. nãy giờ y cố sức chống trọi với ba tên cao thủ, tuy chưa thể thoát thân được, nhưng không đến nỗi thua ngay. hà thiết thụ rút một tiếng sáo toàn bộ giáo chúng ngũ độc giáo đều chạy đến bao dây hai người, nhưng viên cười chi chỉ lạng sang đơn một cái, đảo sang tây một cái, là hai tên đang dây hai bên ông cơm đều bị trật khớp tay. còn sót lại một tên đang ngơ ngác thì bị ông cơm xuất một quyền đánh trúng vào sống mũi, máu tươi chảy ra đầm đìa. dường như ông cơm đã nổi hứng, còn muốn rượt theo đánh tiếp. Nhưng viên cười Chi rồi nắm tay y kéo đến bờ tường Rồi la lên Mọi người mau mau rời khỏi đây để ta cản hậu quân hào giúp sức nhau nhảy lên bức tường cao Chỉ chốc lát đã lên hết đầu tường viên cười Chi chạy qua chạy lại dưới chân tường Lại đánh ngã mười mấy đối thủ nữa Bọn này đều là tay khá trong ngũ độc giáo Nhưng đều bị đánh trật khớp hoặc gãy xương Nằm rạp hết dưới đất phen này ngủ độc giáo thua đến thảm bại hoàn toàn không còn tinh thần chiến đấu viên thừa chi chắp tay nhìn hà thiết thủ rồi nói giáo chủ cô nương tạm biệt chàng cười ha hả một tràng tựa lưng vào bức tường chuẩn bị nhảy lên hà thiết thủ đang thiết tha mong chàng chỉ điểm võ cưng, bất giá không nén nổi hô lớn Sư phụ Mới nói được hai chữ, nàng vội vàng nuốt lại phần sau. Mọi người đều không biết giáo chủ gọi ai. Lúc này tâm thần hà thiết thủ phiêu diêu, chân đứng không dưỡng, cơ hồ ngất xỉu. Hà Hồng vừa quát lên một tiếng, năm cái vuốt thép trên đầu ngón tay chia ra trên dưới ba đường, bắn vào viên thừa chí, nghĩ bụng. Hắn đang tựa sát vào tường, hết đường tránh né rồi đây. Diên thừa chi dậy tay áo trái ra Năm chiếc giốt thép lập tức bay ngược về Ghiêm vào bọn giáo chúng ngủ độc giáo Hà Hồng Dược thấy công phu đánh trà ám khí này Lớn tiếng kêu gào lên Ngươi, ngươi là đệ tử của Kim Sà Lan Quân, phải không? Thanh âm của mụ nghẹn lại như muốn khóc Diên thừa chi ngẩn ra một chút, thầm nghĩ Nhất định là bà ta với Kim xà Lan Quân có quan hệ rất sâu đi Suy nghĩ đã nhanh, thân pháp càng nhanh hơn. Chàng chưa kịp mở miệng trả lời, đã tung người nhảy lên. Phan Tú Đạt nằm dưới đất lớn tiếng ra lệnh. Bọn giáo chúng ngũ độc giáo đang cầm ống, lập tức thuộc mạnh ra. Bốn buồn nước độc bắn giọt về phía Duyên Thừa Chí. Chàng cảm thấy mùi tanh ợp vào mũi, dội dã đề khí tung người lên thêm mấy trượng. May mà loại nước độc đó bắn không xa được. Đổ xuống đất thành dũng đen như mực Diên thừa chi Đã chụp được đầu tường Lộn lên trên không trung nửa vòng Rồi lật người ra phía ngoài tường Từ thế cực đẹp Hà thiết thủ nhìn thấy Không khỏi buộc ra tiếng khen ôm cơm cùng quần hào Đã ra hết ngoài tường Diên thừa chi Thấy bốn bề vắng lặng Không có ai đuổi theo Nhưng chàng không dám dừng chân cổng thanh thanh trên lưng Cùng mọi người chạy nhanh vào thành Lúc nãy Ngụy Đào Thanh Thấy hai bên mới mấy câu không hợp Đã đồng thủ đánh nhau Xuất thủ lợi hại vô cùng Hắn vội giả lên tiếng khuyên ngăn Mời hai bên ăn cơm uống rượu Rồi từ từ nói chuyện Nhưng hai bên đều hung hãn, Không ai đếm xẻ gì đến hắn Hắn chỉ còn cách đứng đó Dằm chân la lớn Xin lỗi Khoan đi đã Xin chạm bước xin chạm bước mặc dù ngụy đào thanh đã nghe viên thời chí tuyên bố không giúp triều đình nhưng lúc này mưu đồ của huệ dương liên can rất lớn lỡ tiết lộ ra thì chém hết cả nhà vẫn chưa hết tội ngụy đào thanh biết ngũ độc giáo lợi hại nên khi giới thiệu viên thời chí với bọn này là có ý thì oai để nhóm viên thời chí biết điều mà bỏ đi ý định đối nghịch với huệ dương gia khi thấy hai bên kịch đấu hắn nghĩ rằng ngũ độc giáo võ công đã cao lại dụng độc cực kỳ đáng sợ trong lòng âm thầm mừng rỡ mong rằng phen này diệt sạch nhóm viên thừa chí không ngờ chuyện xảy ra ngược với y hắn viên thừa chí cùng quần hào đã thoát thân may mà không ít người đã trúng độc dù không chết thì trong vòng nửa tháng cũng không khỏe nổi không thể đến đây để xía vào đại sự của huệ dương gia nữa sắp về đến nhà đột nhiên viên thời chí cảm thấy một luồng hơi nóng thổi vào gáy mình ngứa ngáy khó chịu chàng quay đầu lại bỗng nghe thanh thanh bật cười khúc khích chàng biết nàng bị thương không nặng lắm trong lòng yên tâm hẳn đi vừa vào trong nhà viên thời chí vội lấy băng thiềm ra để trị thương cho thiết là hán những người còn lại tuy chưa trúng độc nhưng trong trận kịch đấu đã hít trúng không ít hơi độc Đều cảm thấy chóng mặt và tức ngực Họ cũng được viên thừa chí Dùng băng thiềm để trục độc ra Thanh thanh bị hà thiết thụ Đánh trúng một chiếc vòng vào chân da vẻ trắng trẻo Chỗ đó tím đen lại sưng dù lên Trình thanh trúc ngồi im lặng Nghe kể lại trận ác đấu vừa rồi Cứ trao mày không nói Cuối cùng lão mới lên tiếng "Ở diện tướng công à Hoàng Mộc Đạo Nhân của Tiên Đồ Phái nghe nói đã chết với tay của Ngũ Độc Giáo đó. Viên Thừa Chí hỏi: Có người chứng kiến sao? Trình Thanh Trúc nói: Nếu có người chứng kiến, e rằng người đó cũng khó mà thoát khỏi độc thú của Ngũ Độc Giáo. Nhưng rất nhiều người nghĩ như vậy, vì hoàng Mộc Đạo Nhân chết rất kỳ lạ. Sau này Tiên Đồ Phái dốc hết toàn lực đến Vân Nam để trả thù. Nhưng hoàn toàn không có kết quả. Chuyện đó cũng lạ lắm. Sa Thiên Quảng nói, Trình Huynh, mụ ăn mày kia thật là ác độc. Đáng tiếc, chúng ta gặp mụ mà chưa trả thù được cho Trần Huynh. Trình Thanh Trúc nói, Ta chẳng có sức mất gì với ngũ độc giáo. Không biết tại sao họ lại tìm ta. Chuyện này cũng khó hiểu. Viên Thừa Chí nói, Họ không thích ngoại hiệu kim xà dương của tại hạ. Ban chủ đi chung với tại Hạ, nên họ mới hạ độc thủ. Trình Thanh Trúc nói, Chắc là như vậy rồi. Viên Thừa Chí hỏi, Trình Ban chủ, Chàng bỗng liếc nhìn Thanh Thanh một cái, không nói tiếp nữa. Thanh Thanh lên tiếng, Cái gì? quấn sợ cái gì? Để mụi hỏi giùm cho. Trình Ban chủ à? Ban chủ bị trọng thương như vậy, đồ nhi của ban chủ là A Cửu có biết hay không? Cô ấy đã đến thăm ban chủ chưa? Trình Thanh Trúc lắc đầu, Thanh Thanh hỏi tiếp. Vậy có cần phái người báo cho cô ấy biết không? Trình Thanh Trúc lại lắc đầu. Thanh Thanh quay lại, xua tay trước mặt Viên thời Chí, rồi nhúng dai một cái. Quả nhiên, Viên Thừa Chí đang nhớ đến A Cửu. Nhưng chàng không hiểu tại sao Thanh Thanh lanh lời đến như thế, đoán là trúng ngay. Đột nhiên một tên gia đình chạy vào bẩm báo. Tiêu đại cô nương ở Kim Long Vang, muốn gặp viên tướng công á. Đôi mày của Thanh Thanh bỗng dựng lên một cái, bực dọc nàng hỏi Cái cô này còn đến đây làm gì nữa? Viên thừa chí bảo, mời vào trong. Tên gia đình ra ngoài dẫn Tiêu uyển Nhi vào. Vừa vào trong sảnh, Nàng lập tức quỳ sụp xuống trước mặt viên Thừa Chí, khóc lóc dữ dội. viên Thừa Chí thấy nàng mặt tan phục, biết là có chuyện không hay. Chàng vội đỡ nàng dậy rồi hỏi, Thì cô nương đứng dậy đi, lệnh tôn có được khỏe không? Tiêu Uyển Nhi vừa khóc vừa nói, "Dạ dạ. Dạ dạ đã bị, bị tên gian tật vận tứ qua hại chết rồi. viên Thừa Chí kinh hãi hỏi, Cái gì? Lão nhân gia, lão nhân gia, tại sao lại gặp nặng? Tiêu Uyển Nhi lấy trong người ra một bọc giấy đặt lên bàn. Khi mở ra, thì thấy một thanh thủy thủ sáng chói, Trên lưỡi vẫn còn dính những vết máu ố đen. Viên thừa chị cầm cả bọc giấy lẫn thủy thủ lên. Thì trên cán dao, có dùng chị kim tuyến khảm vào mấy chữ. Tiên đô môn hạ, đệ tử mẫn tử hoa thu chấp hiển nhiên đây là lợi khí mà sư phụ trong tiên đô phái tặng cho đệ tử của mình tiêu uyển nhi vừa khóc vừa nói bọn muội đã tới mã cốc sơn sắp xếp xong xuôi thì gia gia có việc cần làm ở ấn thiên phủ xin phép tôn trọng thỏa thuốc thuốc xong muội theo gia gia về nhà ngủ trong khách sạn ở từ châu sáng hôm sau gia gia ngủ đến giờ thìn vẫn chưa chịu dậy. muội vào gọi thì nào ngờ trước giờ cô gia gia đã cấm lưỡi dao này rồi diên tướng công xin viên tướng công lo liệu nói xong nàng khóc òa lên thành thành vốn có phần ganh tị, nhưng bây giờ thấy nàng khóc lóc thê thảm như thế bỗng nổi dạ thương tâm thành thành kéo nàng đến bên mình lấy khăn tay ra lau nước mắt cho rồi nói với viên thời chí đại ca Cái tên họ Mẫn đã hứa bỏ qua những chuyện trước đây rồi. Tại sao bây giờ là giở trò đê tiện mà ám toán vậy? Chuyện này chúng ta không thể để yên. Viên Thừa Chi cũng đang đau lòng. Nhị định tiêu công lệ khẳng khái trọng nhẽ. Chàng không nén nổi hai dòng lệ chạy xuống. Hồi lâu chàng mới hỏi. Tiêu cô nương. Sau này cô nương có gặp họ Mẫn không? Tiêu cô nương nghẹt ngào đáp. Mũi thấy gia gia bất hạnh lâm nạn lập tức báo tin về mã cốc sơn thuộc trọng thọ thúc thúc liền sai những bộ hạ cũ của kim long bang đến ngay từ châu để nghe lệnh muội trả thù cho gia gia dọc đường bọn muội đuổi theo tên họ mẫn đêm qua thì đuổi đến thuận thiên phủ rồi thanh thanh la lên hay quá rồi hắn ở đây chúng ta đi tìm ngay muội yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ trả thù cho muội trình thanh trúc sai thiên quảng và quần hào đã biết chuyện viên thừa chí ở ứng thiên phủ Quá giải mối thù giữa hai nhà tiêu mẫn nghe chuyện mẫn tử hoa không giữ đạo nghĩa giang hồ họ đều phẫn khích sa thiên quản giận dữ nói mẫn tử hoa bất kể hắn là cái thứ gì sa mổ cũng phải đấu với hắn một trận tiêu uyển nhi thi lễ với mọi người cất giọng thi thảm nói xin quý vị ba ba thúc thúc chủ thi công đạo. Trình Thanh trước dỗ bàn thét lên. Mãn tử hoa đang ở đâu? Bất kể tiền đồ phái người đông thế mạnh, lão trình này quyết không sợ hắn. Kiếm Sà Tam danh chúng ta đã là người một nhà rồi mà. Tiêu Uyển Nhi nói. Sau khi già già tạ thế, muội đã cùng mấy vị sư huynh thu liệm, gửi lên cửu lại ở quãng võ tiêu cục, từ châu rồi lập tức truy tìm tung tích của Mẫn Tử Hoa. Nhờ anh Linh của Gia Gia phù hộ, chỉ mấy ngày lại có tin từ Hà Nam truyền đến, nói rằng có người đã thấy tên gian tạc họ Mẫn đi từ Hà Nam về phía Bắc. Tất cả các hương chủ nội ngoại đường của Kim Long Bang đều chia nhóm để ngăn chặn hắn. Từng giao đấu hai lần, nhưng hắn chạy thoát. Tiêu điệp vô dụng, còn bị tên gian tạc nó đâm trúng một kiếm. Viên Thừa Chi thấy vai trái nàng nhô cao, Biết rằng trong áo đang có băng bó Nhất định là nghĩ đến thù cha Mà không đếm xỉa đến tính mạng Nhưng gió cương không sánh kịp mẫn tử hoa Một hảo thủ của tiền đồ phái Tiêu uyển Nhi nói tiếp Ngày hôm qua, bọn mũi đuổi tới Thuận Thiên Đã điều tra được rõ ràng nơi ở của tên Giang tặc Thanh Thanh hỏi ngay Ở đâu? Chúng ta mau mau tới đó đi kẻo hắn lại trốn thoát bây giờ Tiêu Uyển Nhi đáp Hắn ở hẻm Phổ Gia, cửa Tây Thành Hơn một trăm quân đệ tệ bàn đang canh giữ xung quanh Viên Thừa Chi khẽ gật đầu một cái, thầm nghĩ tuổi tác cô này còn nhỏ, nhưng sắp xếp công việc đâu ra đó Lần này Kiều Long Bang dồn hết sức ra Mẫn tử qua một cánh, cũng không thoát nổi Tiêu Uyển Nhi lại nói Dựa rồi, một vị sư huynh của muội dọc đường Tình cờ gặp một vị bằng hữu quen mặt trên đại hội thái sơn nhờ như vậy mà mới biết viên tướng công cùng các vị đang ở đây sa thiên Quản giơ ngón tay cái lên khen ngợi tiêu cô nương cô nương hành xử thiệt là chu đáo mẫn tử hoa đã nằm trong lòng bàn tay của các vị rồi cô nương dẫn đến đây mời minh chủ đứng ra chủ trì công đạo đây bằng hữu giang hồ đều nói một câu mẫn tử hoa đáng giết vậy là hay lắm viên thừa chí hỏi cô nương định bao giờ ra tay tiêu uyển nhi đáp canh hai đêm nay nàng lại gói thanh thủy thủ vào trong bọc vải thanh thanh nói mụi mụi tối nay mụi mụi phải dùng thanh thủy thủ này đâm chết hắn tiêu uyển nhi gật đầu viên thừa chí nghĩ đến tiêu công lễ trợ nghĩa suốt đời cuối cùng lại chết một cách không minh bạch mình đã hết sức giúp đỡ mà rốt cuộc vẫn không giữ được mạng ông Trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hơn nữa, Kim Long Bằng đã tham gia vào Kim Xà Tam Doanh. Bản thân chàng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải đứng ra gánh giá Mẫn tử hoa lén lút giết người, dĩ nhiên phải chịu quả báo. Nhưng vụ này phải làm sao để tiền đồ phải tâm phục khẩu phục thì mới không phát sinh hậu hoạn Quần hào ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi một lúc, Sau đó, viên thừa chi dẫn theo trình Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng, Ông Cơm, Hồng Thắng Hải, năm người theo tiêu uyển nhi đến hẻm Phổ Gia. Thanh Thanh và Thiết La Hán bị thương, không thể đi theo. Đơn Thiết Sinh tự về nhà dưỡng thương, Thanh Thanh than thở liền miệng, vừa thoá mạ, vừa trù ẻo con yêu nữ Hà Thiết Thủ hại mình, phải ngồi yên, không được tham gia mọi người đi tới con cách đầu hẻm chừng 10 trượng, mấy đồ đệ của tiêu công lễ chạy ra đón, nói rằng: à, mãn tử hoa cùng sư đệ của hắn là động quyền đạo nhân đang nói chuyện trong nhà. họ thấy viên thừa chí đích thân tới giúp, tinh thần phấn chấn hẳn lên. tiêu uyển nhi hỏi viên thừa chí: viên tướng công ra tay được chưa? viên thừa chí bảo: Cô nương và mọi người canh giữ bên ngoài đi, chúng ta vào trong thám thính một chút đã. Tiêu Uyển Nhi dân dạ, khẽ dạng dò đám ban chúng, rồi cùng viên thời chí nhảy vào trong tường. khinh cơm nàng hơi kém, khi đặt chân xuống đất, phát ra một tiếng động nhỏ. Ngọn đèn trong nhà lập tức tắt phục. Tiêu Uyển Nhi biết kẻ thù trong nhà đã phát giác, chắc chắn không thám thính được gì nữa. Nàng bèn thổi một tiếng sáu, lập tức bốn phía chung quanh nhà, lố nhố đầu người. Tiêu Uyển Nhi la lên họ mẫn kia ra đây xem thử ai đến đây trong nhà vẫn im lặng không ai lên tiếng Tiểu uyển nhi lại hô lớn thắp nước, tiếng vang bốn ban chúng kim long Bang lấy mồi lửa ra thắp sáng đuốc đã mang sẵn hiên ngang tiếng vang bốn ban chúng khác đi theo cầm đao bảo vệ đột nhiên bốn ngọn đuốc bị tắt mất ba rồi hai cái bóng bay qua đỉnh đầu mọi người do háng ra ngoài. ban chúng chim Long bằng lập tức ùa lên, dây chặt bốn tiếng. Những tiếng leng keng nổi lên liên tiếp. Hai bên bắt đầu đồng thủ. Rất nhiều đuốc liên tiếp được thắp lên, toay cả một chuồng rồng lớn sáng như ban ngày. Mẫn tử qua và động viên đạo nhân biết đã loạt vào dòng dây, đang tựa lên vào nhau, cố hết sức mà tự chiến. Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã đả thương sáu bảy bàn chúng kim long bạc những kẻ bị thương vô lùi lại lập tức có người tiến lên thế chỗ mẫn tử hoa và đồng quyền đạo nhân đã gương ba bốn người nữa thì tay trái của đồng quyền đạo nhân trúng một đao. y chuyển kiếm qua tay phải tiếp tục liều mạng chiến đấu nhưng y vốn cầm kiếm bên tay trái mẫn tử hoa cầm kiếm bên tay phải tả hữu hô ứng Cơn thủ nhịp nhàn mới là lưỡng nghi kiếm pháp. Bây giờ hai thanh kiếm đều cầm bên tay phải, oai lực lập tức giảm đi. Chẳng bao lâu, mẫn tử hoa đã bị thương mấy chỗ. Viên thừa chỉ đứng bên theo dõi trận chiến bỏng nghĩ. Một mạng trên một mạng. Giết mẫn tử hoa là đủ, không nên để cả hai phải chết này đi. Chàng bèn thấy hai người sắp mất mạng. Đang tung người nhảy vào dòng kiếm, kiếm quang vừa nhảy động Những tiếng loảng xoảng liền gian lên Chẳng những trường kiếm trong tay động quyền đạo nhân Và mẫn tử qua Bị kim xà kiếm chặt gãy Mà bảy tám thanh kiếm bên kim long ba Cũng cùng số phận Mọi người bị bất ngờ Đều kinh hãi nhảy lùi ra sau viên thời chi không ngờ Thanh kiếm này có oai lực như thế Chính mình cũng ngẩn ra một lúc Nghĩ thầm Những thành kiếm đó đều là binh khí quen tay của mọi người Mình chỉ muốn hai bên dừng tay ngược đó Không ngờ lại làm hỏng rất nhiều binh khí Trong lòng chàng cảm thấy không yên Lúc này bẩn tử hoa và động quyền Đã máu nghe đầy người Thì với người chỉ xuất hiện Lại càng biết chắc mình không thoát được Động quyền quẳng thanh kiếm gãy xuống đất Cười thê thảm rồi nói <cười> Không hiểu sư huynh đệ chúng ta Có gì đắc tội Mà các hạ bất hiếp đến như vậy Y xoay tay lại Lấy trong thắt lưng ra một thanh trủy thủ Đâm lẹ vào giữa ngực mình Tả trưởng của viên thừa chi y Phóng ra nhanh như gió Khẽ đẩy vào trước ngực động quen Còn tay phải túm chặt lấy cổ tay Y Thuận tay đoạt lấy thủy thủ. Vì anh đúa, Chàng thấy rõ, Thành thủy thủ này giống hờ thủy thủ của mẫn tử hoa, Đã đâm chết tiêu công lễ. Trên cáng có khắc hàng chữ, Tiên đô môn hạ, Đệ tử động quyền thu chấp. Động quyền tái xanh cả mặt quát lên. Ta học nghệ không tin, Không phải đối thủ của ngươi. Chết cho ngươi xem là đủ rồi, Mau trả trụy thủ cho ta. Viên thừa chi sợ y lại từ tử, Bèn cài trụ ý thủ vào thắt lưng mình, nghiêm trang nói. Sau khi mọi chuyện xong xuôi dĩ nhiên sẽ trả. Động quyền đạo trưởng dần dữ nói. Muốn giết thì giết, không được sử dụng ta như vậy. Nói xong, y đánh một quyền vào mặt viên thời chí. Chàng nghiêng người tránh né, ngạc nhiên hỏi lại. Ta đâu dám sử dụng ai? Động quyền nói rất lẫm liệt thành thủy thủ này vừa tốn sứ bán tận người đã có vậy thà mất mạng cũng không được để rơi vào tay người khác viên thừa chỉ ngẩn ra lập tức suy nghi tự hỏi vật này quan trọng đến như vậy tại sao mẫn tử qua đâm chết tiêu công lễ rồi để lại trên xác nạn nhân không chịu lấy về sao chàng dùng hai tay trả thành thủy thủ lại lên tiếng tại hạ có một việc không hiểu Xin thỉnh giáo đạo trưởng. Động quyền nhận lấy thủy thủ, Nghe diên thời Chí nói chuyện khách sáo Y bàn đáp. Cứ nói đi. diên Thừa Chí quay lại, Bảo Tiêu Uyển Nhi. Tiêu cô nương, Đưa cái bọc giải cho ta. Tiêu Uyển Nhi đưa bọc giải cho diên Thừa Chí, Nàng cầm đao đứng bên, Canh chừng mẫn tử hoa nghiêm ngặt. Duyên Thừa Chí mở bọc giải ra, Để lộ thanh thủy thủ, Mẫn tử hoa và động quyền đồng thời kinh hãi la lên. Ban chủ kim long bằng nhìn thấy hung khí, nghĩ đến cái chết thi thảm của ban chủ, Ai cũng trưng mắt như sắp rách khóa, bớt giác bước tới gần một chút. Mẫn tử hoa rung giọng nói, Đây, đây, đây chính là truy thủ của ta. Người lấy ở đâu ra vậy? Y đưa tay toan lấy, nhưng viên thừa chỉ đã rút tay về tiêu uyển nhi giãy đơn đau ra chém vào cánh tay mẫn tử hoa Hoa mẫn vội rút tay lại nên nhát đau đó không trúng đít tiêu uyển nhi muốn chém nữa nhưng viên thời chí đã đưa tay cản lại lên tiếng khoan hỏi rõ ràng trước đã tiêu uyển nhi ngừng đau không chém nữa hai hàng nước mắt đã lăn xuống mặt mẫn tử hoa giận dữ nói hôm đó ở nam kinh chúng ta đã nói rõ ràng rồi Thù quán hai bên bỏ hết. Tại sao Kim Long Bang không biết giữ chữ tính chứ? Liên tiếp tấn công ta? Ngươi gọi tiêu công lễ ra đi. Chúng ta phá mặt một lời nói chuyện cho rõ ràng. Họ mẫn này có lỗi ở chỗ nào chứ? Y chưa nói xong. Bang chủ Kim Long Bang đã quát tháo om sòm. Cái tên gian thạc đã hại chết bang chủ của chúng ta. Còn dám ra mồm cái nữa hả? Mẫn tử hoa và động quyền đều kinh hãi la lên. Cái gì? Nếu công lễ chết rồi sao? viên Thừa Chi thấy hai người kinh hãi thật sự, nghĩ thầm. Không chuyện bên trong còn có ẩn tình gì đây? Chàng bèn hỏi. Các hạ không biết thật ư. Mẫn tử hoa đáp. Ta thua cho ngươi căn nhà, chẳng còn mặt mũi nào qua lại văn hồn nữa. Định đến phủ khai phong tìm đại sư huynh thủy dân đạo trữ. Nào ngờ, chưa gặp sư huynh chọc đường đã bị ban chung kim long ban dây đánh hai trận chẳng có lý do gì cả tiêu Cộng lễ đang mạnh khỏe như vậy sao lại chết đột ngột được chứ tiêu uyển nhi nghe y nói vậy bớt giác bối rối nghe ngào nói nhà dạ của ta bị bị thanh trụy thủ này đâm chết giả tỷ không phải chính tay ngươi thì chắc cũng là bằng hữu của ngươi rồi mẫn tử hoa bây giờ mới hiểu lắp bắp nói À, à, à, vậy là đúng rồi. Tiêu Uyển Nhi thét lên. Cái gì? Mình nói cái gì mà đúng? Mẫn tử hoa cố gắng tìm lời tự biện minh, nhưng ấp úng cả nửa ngày mà không nói được tiếng nào. Bàn chủng Kim Long Bàn dĩ nhiên phải nghĩ trong lòng y có chuyện sai quấy, khó bề mở miệng. Bàn hòa nhau sách đau ào ào tiếng tới. Động quyền đạo trưởng cầm lấy nửa thanh kiếm trên tay mẫn tử hoa hiên ngang nói nếu các vị muốn mối thù của tiêu ban chủ không được trả muốn hung thủ thật sự uống dung cười ngạo thì sứ quân đệ chúng ta mất hai cái mã này cũng chẳng có đáng cái gì y ưỡn ngược ra giơ tay chiều trói mọi người thấy tình hình như vậy đều nhìn nhau nhất thời không định được chủ ý Viên thừa chi lên tiếng hỏi Nói như vậy thì tiêu ban chủ không phải bị Mẫn huynh giết hay sao? Mẫn tử hòa đáp. Mẫn mổ xuất thân từ tiên đô phái Cũng biết giang hồ phải lấy tính nghĩa làm đầu chứ. Ta đã thua trận, lại biết có kẻ gian nhở trò lý gián, Còn đến Nam Kinh trả thù làm cái gì nữa chứ? Viên thừa chí nói. Tiêu ban chủ không phải bị hại ở Nam Kinh đâu. Mẫn tử hòa kinh ngạc hỏi. À, vậy thì vậy thì ở đâu viên thừa chí đáp ở từ châu động quyền đạo trưởng nói sư huynh đệ chúng ta đã mười mấy năm trời không đến từ châu mà cũng không biết phóng phi kiếm lấy mạng người ở xa ngàn giảm được viên thừa chí hỏi câu này có thật không động quyền đạo trưởng đưa tay chỉ vào cổ mình rồi nói chém đầu ta cũng không sợ hà tất phải nói dối tiêu uyển nhi hỏi Như vậy thì, thành thủy thủ này từ đâu mà có? Động Quyền nói, Bây giờ mà ta nói, chỉ sợ quý vị chưa tin. Bây giờ ta dẫn hai vị đi tới chỗ này, nhìn một cái là biết ngay. Mẫn tử hoa lo lắng nói, Sư đệ không nên tới đó đâu. Động Quyền nói, Lời nói không đáng tin, phải có chứng cứ chứ. Tiểu bang chủ bị kẻ gian giết hại, việc này không thể xem thường được phải điều tra cho rõ viên tướng công và tiêu cô nương là nhân vật như thế nào nhất định không làm hỏng việc của chúng ta đâu mẫn tử hoa khẽ gật đầu tiêu uyển nhi hỏi đi tới đâu động quyền đáp chỉ có thể dẫn viên tướng công và tiêu cô nương đi thôi đóng người thì không được có người trong kim long bang la lên Có chừng hắn dùng gian kế để chạy thoát đó Tiêu Uyển Nhi quay lại hỏi Viên Thừa Chí. Viên tướng Công, làm sao bây giờ? Viên Thừa Chí nghĩ bụng. Xem ra hai người này thật sự có chuyện khó nói. Cùng đi với họ điều tra cho rõ là hay nhất. Cho dù họ dùng gian kế gì đi nữa, chắc cũng không thể thoát khỏi tay ta. Chàng bèn nói. Chúng ta tới đó xem thử. Tiêu Uyển Nhi bảo bàn chúng Kim Long Ba: Có Viên tướng Công ở đây rồi họ không làm gì được đâu từ khi tiêu công lễ mất đi rõ ràng tiêu uyển nhi đã là ban chủ phen này nàng thống lĩnh ban chúng đi trả thù mọi người nghe lệnh nàng ram rết viên thừa Chí là thủ lĩnh kim xà doanh càng là đầu não của ban chúng mọi người đều biết chàng lòng dạ nhân nghĩa võ công cao cường nên một lòng tuân phục viên thừa Chí và tiêu uyển nhi theo sư huynh đệ mẫn tử hoa đi về hướng bắc đến bên tường thành, động quyền lấy một sợi dây có móc ném lên đầu tường. để tiêu uyển nhi trèo lên trước, sau đó tới lượt sư huynh đệ mẫn tử qua trèo lên đầu tường thành, để duyên thời Chí ở phía sau giám sát. ra khỏi thành bốn người tiếp tục đi về hướng bắc. lúc này đã giữa đêm, ánh trăng trong như muốn nhưng đường xá càng lúc càng gặp gần khó đi. được chừng bốn năm dặm. Kỳ tới một ngọn đồi đá mọc ngổn ngạt Viên thời Chị và Tiêu Uyển Nhi đều hoài nghi Không biết hai người kia dẫn mình tới dùng hoang vắng này là có dùng ý gì Tiêu Uyển Nhi nghĩ bụng Chẳng lẽ họ đã mai phục sẵn nhiều người trợ giúp nữa sao Nhưng mà có viên tuấn công ở đây rồi Cho dù đối phương thiên binh dạng mã Thì nhất định huynh ấy cũng đưa mình thoát hiểm